Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vừa thối vừa tanh, sống hệt mùi của con cóc chết mà hắn giấu dưới chậu cây, trước cửa phòng của con mụ béo. Hắn thoáng cả hết cả sống lưng khi nghĩ đến mụ trưởng phòng. Nhưng hừng cố xua đi cái cảm giác giận người kinh hãi ấy bằng cách bắt đầu lục tung cả cây xó nhà nhỏ bé để tìm nguồn cơn của thứ mùi khủng khiếp kia. Không có, không có gì cả. hưng bắt đầu nghĩ có thể nó bắt nguồn từ một nơi khác rồi theo gió bay tạt vào đây hưng đứng lên chiếc ghế xoay rồi chập chạng nhìn khắp cả khu căn phòng những người nhân viên khác thấy hưng đứng cao hẳn lên ló đầu qua tấm chắn thì cũng tò mò đưa mắt trông theo hưng không đợi ai hỏi đã liền tiếng trước có ai người thích bùi gì không hình như là lại có con cóc chết nào đó ở quanh đây thì phải thế hưng hỏi như vậy mấy người đồng nghiệp đều nhăn mặt ra chiều kinh tởm Họ đứng cả lên rồi bắt đầu khịt khịt mũi, tưởng chừng như có thể đánh hơi như là chó mèo. Nhưng dĩ nhiên chẳng có điều gì khác lạ. Một lúc sau họ nhìn Hưng rồi lên tiếng. Có gì đâu Hưng? Rõ ràng là em người thích mùi thối lắm cơ mà. Có mầm mũi của cậu thối đó. Thôi đi để chúng tôi làm việc, hôm nay là là bận lắm đây này. Hưng bồi hồi ngồi xuống chiếc ghế xoay đã cũ, hắn vẫn còn người thích mùi hôi tanh kinh tởm kia. mà tại sao cả căn phòng này không ai hay biết. Và còn lạ hơn khi mà đối với Hưng, cái thứ mùi cốc chết ấy dù là tẩm lợm nhưng đã trở thành quen thuộc. Là thứ đồ chơi bên cạnh hắn những tháng ngày thư ấu. Vậy mà bây giờ nó lại khiến cho hắn tái mặt, hoảng sợ đến toát cả mồ hôi. Phải chăng Hưng đã thay đổi vì một lý do nào đó? Hắn chưa bỏ cuộc, Hưng vẫn quanh quất khắp trong xó nhà bé tí để tìm kiếm cái mùi kinh tởm đó. Rồi bỗng nhiên hưng khựng lại Trong thùng rác hình như có vật gì đó vừa chuyển động Hắn giơ tay từ từ chạm lên nắp nhựa Ánh mắt mở lớn như đang cố tập trung Và hai con người liếc nhìn về phía cái giỏ rác Quả thật khi mà bàn tay của hưng vừa đưa xuống Thì trong cái thùng nhựa bỗng nhiên rung lên rất nhẹ Và có tiếng cùng cục khua động ở bên trong Hắn hoàng hồn rụt tay lại Ánh mắt chừng chừng không chớp Nhìn dõi vào cái thùng rác quái đàn kia hưng nằm bò trên nền đất là một lần nữa đưa tay ấn nhẹ cái cần gạt dưới đáy để nắp thùng bật lên cái nắp vừa bật lên và hưng ngó mặt vào bên trong thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra ngay trước mắt lù lù trong thùng rác là một cái sọ người đã bắt đầu phân hủy đôi nhãn cầu đã bị khuyết đi chỉ để lại hai hố mắt trũng sâu đen ngòm vì máu đặc từ cái mũi và hai lỗ tai đang lồm ngồm bò ra lúc nhúc toàn dòi bỏ, con nào con nấy béo to trắng ngờn Vì thịt da của người chết Và từ trong miệng của cái đầu lâu Hai con chuột đang thần tha gặm nhấm Cái lợi xám xịt Và cái lưỡi thẻ ra một cách đầy quái đạn Chúng mải ăn cho nên chẳng hề quan tâm Đến sự có mặt của Hưng ở đó Cho đến khi hắn chỉ kinh hãi rú lên Đã tùng cái thùng rác vào góc phòng Rồi cuống cuồng vùng chạy Những người đồng nghiệp không hiểu chuyện gì Định chặn Hưng lại Nhưng không thể Họ bị hắn đầy ngã Húc tung cả cánh cửa phía trước Rời phóng như bay xuống về hè Lấy xe và chuẩn mất Cả căn phòng bất chợt chìm vào trong sự im lặng Không ai hiểu được điều gì đang diễn ra Họ đưa mắt nhìn nhau vừa tò mò vừa kinh hãi Họ kéo nhau vào trong số nhà Nơi Hưng thường làm việc để kiểm tra Bên trong đó giấy tờ bừa bộn vất ngổn ngang Dấu ấn của việc hắn lục tìm mùi thối Còn cái thùng bị nắm bật tung nắp Ở trong một đống giấy vụn và vỏ đồ ăn Ngoài ra chẳng có điều gì khác Họ ngạc nhiên về Hưng thì ít Mà kinh hãi vì một thông tin khác thì nhiều Bởi ngay chiều hôm đó kẻ bưu điện xôn xao trước cái tin báo Công an mới phát hiện ra một bộ phận Của một thi thể Ông bảo vệ là người đầu tiên biết Ông già cuống cuồng lên văn phòng Mở cửa rồi nói thật to Để tất cả cùng nghe thấy Đã ai biết gì chưa Chị Thu chết rồi đó Cả căn phòng ngưng bật đến cả tiếng gõ phím lách cách quen thuộc cũng dừng lại. Ba người nhân viên đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ. Rồi họ hướng ánh mắt thất thần nhìn nhau và chuyển ánh mắt gương mặt hốt hoàng về ông bảo vệ. Một lúc sau như lấy lại thần trí, người ta mới súng lại quanh ông để dục ông thông báo nốt cái hung tin ghê gớm mà ít ai tưởng tượng ra được. Họ không tưởng tượng nổi cũng phải. vì đêm trước đó có một người ăn xin tìm thấy một cái sọ người đã bắt đầu phân hủy trong một túi xác đựng thức ăn người hành khách tá hỏa tam tinh rú ẩm lên khiến cho những người dân sống quanh khu vực đó đều phải kinh hãi họ kéo nhau ra xem và lập tức gọi điện cho công an để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net